Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sự mệt mỏi còn có đôi chút buồn bực Hàn nhãn nhận ra được Sở Thế Kiệt đã có một chút buồn bực Nhưng cô ấy nhất định phải mua trang sức nhiều thêm mới được Không thì cô ấy lấy gì gom góp được 100 triệu Đưa cho tên du côn kia Cô ấy không thể trực tiếp mở miệng xin tiền Sở Thế Kiệt được Nếu không Sở Thế Kiệt sẽ nghi ngờ Và cho dù Sở Thế Kiệt có được thẻ tiến dụng cho cô ấy Nhưng đến lúc trên hóa đơn Thể hiện số tiền lớn như vậy Sở Thế Kiệt cũng sẽ gặng hỏi Vì vậy cách duy nhất Chính là nhân lúc tuần trong mật này Mua nhiều thêm một chút Những trà sức quý giá Đến lúc đó đem bán đi đổi thành tiền Dạ anh Kiệt Vậy anh qua quán cà phê đối diện ngồi đợi em đi Em đi mua thêm giữa dây truyền cho mẹ em Và còn mẹ anh nữa Em phải mua thứ gì đó cho mẹ anh mới được Quang Minh Chính Đại mà nói lý do thoái thác ra Sở Thế Kiệt thở ơi gật đầu Ừ vậy anh ở quán cà phê đợi em một tuần sau hành trình tuần trang mật đã kết thúc sở thế kiệt sau khi về nước việc thứ nhất phải làm chính là đến sở cảnh sát tìm được cảnh sát vương và nói cảnh sát vương tôi đến nhận lại thi thể của vợ tôi cô là cô nhi hỏa táng và tang lễ của cô ấy tôi sẽ thủ xếp cảnh sát vương ngớ người ra nói lúc trước ông hỏi tôi về kết quả giám định của vợ trước của ông tôi vừa nói xong thì ông đột nhiên cúp máy đi rồi tôi gọi lại cho ông thì ông khóa máy luôn vì vậy tôi tưởng ông không đến nhận thi thể nữa Và lại ông có nói qua Cô ấy là cô Nhi Nên thi thể của cô ấy Chúng tôi đã liên hệ với nhà tăng lễ Tiến hành hỏa táng rồi Sở Thế Kiệt trợn mắt lên Ông nói sao vợ trước của tôi đã bị hỏa táng rồi Dạ vâng Nhưng trò cốt của cô ấy vẫn còn ở nhà tăng lễ Nếu ông có thời gian Ông có thể đến đó nhận lại ạ Sở Thế Kiệt làm sao cũng không thể ngờ đến Khi mình gặp lại hạ thất thất Cô ấy đã từ một cái thi thể Trở thành một hú cho cốt Một hú cho cốt đơn giản và lạnh lẽo Rõ ràng là không nặng, nhưng lại khiến anh ấy cảm thấy cổ tay nặng chịu. Thưa ông, ông có muốn đổi lại hũ đựng cho cốt tốt hơn không ạ? Nhân viên trong nhà tang lễ nhìn thấy vẻ ngoài danh giá của Sở Thế Kiệt, liền ân cần nói. Còn mộ đất, anh có muốn mua không? Gần đây chúng tôi mở rộng khuôn biên nghĩa địa, phòng thủy tốt, không khí cũng rất tốt. Bla bla nói xuyên suốt một hơi dài, nhưng Sở Thế Kiệt lại chẳng nghe lọt vào tay một câu nào. Bởi vì anh ấy nhớ đến, đã từng. Khi hạ thất thất vui mừng báo với anh ấy rằng Cô ấy đã có thai Anh ấy từng hung dữ mà nói Hạ thất thất, cô tưởng rằng cô có thai rồi Tôi sẽ tốt với cô sao Tôi chỉ càng ghét cô thêm thôi Tốt nhất là lúc cô đang sinh Bị băng huyết mà chết quét đi cho rồi Lúc ấy, anh ấy đã nói một cách tàn nhẫn như vậy Ngay cả anh ấy cũng cảm thấy mình thật sự quá đáng Ánh mắt hạ thất thất hiện lên vẻ thất vọng và nói Anh Kiệt, nếu như em trong lúc đang sinh thật sự chết đi Anh có thể lấy cho cốt của em giải xuống hoa tử vi ở ngoài vườn kia được không? Hoa tử vi rất dễ trồng nó có thể suốt đời cằm dễ ở đây và em cũng sẽ có thể bảo vệ anh suốt một đời. Lúc ấy anh ấy nghe được chỉ cảm thấy chán ghét mặt thôi nhưng bây giờ nhớ lại lúc đó cô ấy đã yêu anh ấy đến nhờ nào mới có thể nói ra những lời nói ngu ngốc đến như vậy. Nhưng bây giờ cô ấy thật sự đã chết rồi mà anh ấy lại không thể cười nổi. Thưa ông, thưa ông Nhân viên đó thấy Sở Thế Kiệt Không có phản ứng gì Không chịu nổi lại mở cuốn sổ hình ảnh ra Không chịu bỏ cuộc và nói Thưa ông, ông nhìn xem Những mẫu đất này thật sự rất tốt Đã có rất nhiều người đặt trước rồi Bây giờ chỉ còn lại 3 mẫu đất này thôi Im miệng Sở Thế Kiệt đột nhiên thét lên Cô ấy không thích những nơi âm mù lạnh lẹ lẽo như vậy Vừa dứt lời, anh ấy ôm hũ cho cốt và quay lưng đi Anh Kiệt, anh về rồi à Hàn nhã nghe thấy tiếng xe mừng rỡ chạy ra đón Thì lại thấy sở thế kiệt ôm hũ cho cốt về Khuôn mặt liền tối sầm lại Hũ cho cốt đó là của ai vậy? Chắc không phải là của con tiện nhân hạ thất thất đó chứ Siết chặt mặt tay lại Hàn nhã giả vờ như không biết gì Giọng nhỏ nhẹ hỏi Anh kiệt sao anh ôm hũ cho cốt này về nhà vậy? Sở thế kiệt đơn người ra Giờ như lúc này anh ấy mới bừng tỉnh Biết mình đang làm cái gì Không ngờ anh ấy lại ôm hũ cho cốt của hạ thất thất về nhà Ánh mắt ư buồn chớp rồi chớp, Sở Thế Kiệt nói Xin lỗi tiểu nhã, thất thất đã từng nói qua Cô ấy hy vọng sau khi chết, có thể lấy cho cốt cô ấy giải dưới hoa tưởng vi ở ngoài vườn kia Quả nhiên là vì con tiện nhân này Hàn nhã nghiến răng rộng lượng nói Vâng, thất thất còn trẻ đẹp mà đã chết sớm như vậy Nguyện vọng của cô ấy đương nhiên là phải làm theo Sở Thế Kiệt chính tay cầm chiếc xẻng lên Đang một vỗng đất vừa sâu vừa dài Ở xung quanh hoa tử vi Sau đó lấy cho cốt đó dài xuống dưới Thật thật Sở thấy gần lầm bầm nói Nhưng lại không biết nên nói gì Chỉ nhìn theo những cho cốt Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net